sáu mươi sáu các giải thoát này các tỳ kheo có tám giải thoát này thế nào là tám tự mình có sắc thấy các sắc đó là giải thoát thứ nhất tưởng tri nội sắc là vô sắc thấy các ngoài sắc đó là giải thoát thứ hai chú tâm trên suy tưởng sắc là tịnh đó là giải thoát thứ ba vượt khỏi hoàn toàn sắc tưởng chấm dứt các tưởng đối ngại không tác ý đến những tưởng khác biệt với suy tư hư không là vô biên chứng và trú không vô biên xứ đó là giải thoát thứ tư dựa khỏi hoàn toàn hư không vô biên xứ với suy tư thức là vô biên chứng và trú thức vô biên xứ đó là giải thoát thứ năm dựa khỏi hoàn toàn thức vô biên xứ với suy tư không có vật gì chứng và trú vô sở hữu xứ đó là giải thoát thứ sáu Dựa khỏi hoàn toàn vô sở hữu xứ Chứng và trú phi tưởng Phi phi tưởng xứ Đó là giải thoát thứ bảy Dựa khỏi hoàn toàn phi tưởng Phi phi tưởng xứ Chứng và trú diệt thọ tưởng Đó là giải thoát thứ tám Này các tỳ kheo Có tám giải thoát này 67 Phi thánh ngôn Này các tỳ kheo Có tám phi thánh ngôn này Thế nào là tám Không thấy nói thấy Không nghe, nói nghe Không nghĩ, nói nghĩ Không biết, nói biết Thấy nói, không thấy Nghe, nói không nghe Nghĩ, nói không nghĩ Biết, nói không biết Này các tỳ kheo, đây là tám phi thánh ngôn 68. Thánh ngôn Này các tỳ kheo, có tám thánh ngôn này Thế nào là tám? Không thấy, nói không thấy Không nghe, nói không nghe không nghĩ nói không nghĩ không biết nói không biết thấy nói thấy nghe nói nghe nghĩ nói nghĩ biết nói biết này các tỳ kheo đây là tám thánh ngôn sáu mươi chín các hội chúng này các tỳ kheo có tám hội chúng này thế nào là tám hội chúng sát đế lị hội chúng bà la môn hội chúng gia chủ hội chúng sa môn Hội chúng bốn thiên dương, hội chúng cõi trời ba mươi ba, hội chúng ma ra, hội chúng phạm thiên. Này các tỳ kheo, ta nhớ rằng ta đã đi đến hàng trăm hội chúng sát đế lị. Tại đấy, ta lúc trước có hội họp lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận. Tại đấy, dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của ta trở thành như của họ. Giọng nói của họ như thế nào, giọng nói của ta trở thành như của họ. Và ta với pháp thoại, thuyết giảng, khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ Khi ta nói họ không biết ta là ai Họ nói người nói này là ai Thiên nhân hay loài người Sau khi thuyết giảng với pháp thoại, khích lệ Làm cho phấn khởi, làm cho quan hỷ Ta biến mất Khi ta biến mất họ không biết ta là ai Họ nói người biến mất này là ai Thiên nhân hay loài người Này các tỳ kheo ta nhớ rằng ta đã đi đến hàng tâm hội họ bà la môn, hàng tâm hội chúng gia chủ, hàng tâm hội chúng sa môn, hàng tâm hội chúng bốn thiên dương, hàng tâm hội chúng cõi trời ba mươi ba, hàng tâm hội chúng ma ra, hàng tâm hội chúng phạm thiên. tại đấy ta lúc trước có hội họp, lúc trước có nói chuyện, lúc trước có thảo luận. tại đấy dung sắc của họ như thế nào, dung sắc của ta trở thành như của họ.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 Người biến mất này là ai Thiên nhân hay loài người Này các tỳ kheo Đây là tám hội chúng 70. Động đất Một thời Thế Tôn trú ở Vasali Tại đại Lâm Ở ngôi nhà có nóc nhọn Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y Đem theo y và bác Vào Vasali để khách thực Sau khi đi khách thực ăn xong Và trên đường khách thực trở về Ngài nói với Tôn giả Ananda Này Ananda, hãy lấy tòa cụ Chúng ta sẽ đi đến đền Kapala để nghỉ trưa Thưa dân Bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda dân đáp Thế Tôn Lấy tòa cụ và đi theo sau lưng Thế Tôn Thế Tôn đi đến đền Kapala Sau khi đến, Ngài ngồi trên chỗ đã soạn sẵn Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Ananda Này Ananda, khá ái thay vesali khá ái thay đền udana khá ái thay đền votamaka khá ái thay đền pahoputaka khá ái thay đền satapa khá ái thay đền sarandada khá ái thay đền kapala này ananda những ai đã tu tập bốn thần túc làm cho sung mãn làm thành cỗ xe làm thành căn cứ địa kiên trì tích tập khéo thực hành nếu muốn này Ananda người ấy có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại này Ananda nay Như Lai đã tu tập bốn thần túc làm cho sung mãn làm thành cổ xe làm thành căn cứ địa kiên trì tích tập khéo thực hành này Ananda nếu muốn Như Lai có thể sống đến một kiếp hay phần kiếp còn lại Như vậy, Tôn giả Ananda không thể nhận hiểu sự gợi ý quá rõ ràng, sự hiện tướng quá rõ ràng của Thế Tôn. Tôn giả không thỉnh cầu Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy ở lại cho đến trọn kiếp, thiện thệ hãy ở lại cho đến trọn kiếp vì lợi ích cho chúng sanh, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người vì tâm của tôn giả bị ma dương ám ảnh lần thứ hai thế tôn lần thứ ba thế tôn nói với tôn giả ananda này ananda khả ái thay vesali khả ái thay đền unada khả ái thay đền gotamaka khả ái thay đền pahuputaka khả ái thay đền satapa khả ái thay đền sarandada khả ái thay đền kapala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 Vì an lạc cho chư thiên và loài người Vì tâm của tôn giả ác ma ám ảnh Rồi Thế Tôn nói với tôn giả Ananda Này Ananda, hãy đi và làm những gì thầy nghĩ là phải thời Xin dân Bạch Thế Tôn Tôn giả Ananda dân lời Thế Tôn Từ chỗ ngồi đứng dậy, đánh lễ ngài Thân bên hữu hướng về Thế Tôn ra đi ngồi xuống một gốc cây không xa thấy tôn. Tôn giả Ananda ra đi chưa bao lâu, ác ma nói với Thế tôn: Bạch Thế tôn, nay Thế tôn hãy diệt độ, thiện thể hãy diệt độ. Bạch Thế tôn, nay đã đến thời Thế tôn diệt độ. Bạch Thế tôn, đây là lời Thế tôn đã nói. Này ác ma! ta sẽ không diệt độ khi nào những tỳ kheo của ta chưa trở thành những đệ tử tinh thông có huấn luyện có tinh tưởng đạt được an ổn khỏi khổ ích nghe nhiều thọ trì pháp thực hành pháp và tùy pháp sở hành chân chánh hành trì theo pháp sau khi học hỏi như bậc sư trưởng của mình chưa tuyên bố thuyết giảng trình bày xác định khai minh phân tích và giải thích rõ ràng chánh pháp khi có tà đạo khởi lên chưa có thể bác bỏ hàng phục với chánh pháp chưa có thể thuyết pháp thần diệu bạch thế tôn nay những tỳ kheo của thế tôn đã trở thành những đệ tử tinh thông có huấn luyện có tin tưởng đạt được an ổn khỏi khổ ách nghe nhiều thọ trì pháp thực hành pháp và tùy pháp sở hành chân chánh hành trì theo pháp sau khi học hỏi như bậc sư trưởng của mình đã có thể tuyên bố thuyết giảng trình bày xác định khai minh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 Này ác ma, hãy yên tâm, không bao lâu Như Lai sẽ diệt độ, Sau ba tháng bắt đầu từ hôm nay, Như Lai sẽ diệt độ. Và tại đền Kapala, Thế Tôn chánh niệm tỉnh giác, Từ bỏ thọ hành, không duy trì mạng sống lâu hơn nữa. Khi Thế Tôn từ bỏ thọ hành, thời đại địa chấn động ghê rợn, Tấp lông dựng ngược, sắm trời giang dậy. Lúc bấy giờ Thế Tôn hiểu ý nghĩa sự kiện này Liền thốt lời cảm ứng như sau: Mạng sống có hạn hay vô hạn Tu sĩ từ bỏ không kéo dài Nội tâm an lạc trú thiền định Như thoát áo giáp tự ngã mang Lúc bấy giờ Tôn giả Ananda suy nghĩ Thật là lớn đất chấn động này Thật là to lớn đất chấn động này đại địa chấn động ghê rợn tóc lông dựng ngược và sắm trời giang dậy do nhân gì do duyên gì đại địa chấn động hiển lộ như vậy rồi tôn giả ananda đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên ngồi xuống một bên tôn giả ananda bạch thế tôn thật là lớn bạch thế tôn đất chấn động này thật là to lớn bạch thế tôn đất chấn động này Đại địa chấn động, ghê rợn, tóc lông dựng ngược và sấm trời giang dậy. Bạch Thế Tôn do nhân gì, do duyên gì đại địa chấn động hiển lộ như vậy? Này Ananda, có tám nhân, có tám duyên khiến đại địa chấn động, thế nào là tám? Này Ananda, đại địa này thiết lập trên nước, nước ở trên gió và gió ở tại hư không. Này Ananda, đến thời gió lớn khởi lên, khi gió lớn thổi lên nước rung động và khi nước rung động thì quả đất rung động. đó là nhân thứ nhất, duyên thứ nhất, đại địa chấn động. lại nữa này Ananda, có sa môn hay bà la môn có thần thông, tâm được tự tại hay hàng chư thiên có đại thần thông, có đại uy lực, những vị này tu tập địa tưởng có hạn, thủy tưởng vô lượng, vì ấy có thể khiến quả đất này rung động, chuyển động chấn động mạnh. Này A Nan đó là nhân thứ hai, duyên thứ hai khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này A Nan khi Bồ Tát từ bỏ thân chư thiên, tu si tức đầu suốt, chánh niệm tỉnh giác nhập vào mẫu thai, khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, đó là nhân thứ ba, duyên thứ ba khiến đại địa chấn động. Lại nữa, này A Nan Khi Bồ-Tát chánh niệm, tỉnh giác ra khỏi mẫu thai, Khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, Đó là nhân thứ tư, duyên thứ tư, khiến đại địa chấn động. Lại nữa này Ananda, khi như lai chứng ngộ vô thượng, chánh đẳng chánh giác, Khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh, Đó là nhân thứ năm, duyên thứ năm, khiến đại địa chấn động. Lại nữa này Ananda, khi như lai chuyển bánh xe pháp, Khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ sáu, duyên thứ sáu, khiến đại địa chấn động. Lại nữa này Ananda, khi Như Lai chánh niệm, tỉnh giác, từ bỏ không duy trì mạng sống, thọ hành. Khi ấy quả đất này rung động, chuyển động, chấn động mạnh. Đó là nhân thứ bảy, duyên thứ bảy, khiến đại địa chấn động. Lại nữa này Ananda, khi Như Lai nhập vô dư niết bàn khi ấy quả đất này rung động chuyển động chấn động mạnh đó là nhân thứ tám duyên thứ tám khiến đại địa chấn động này a nan da do tám nhân này tám duyên này khiến đại địa chấn động hết tập ba